Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà Lâm thấy hàng xóm vừa đặt xác con mình xuống đất thì lập tức rú lên, hất tung những cánh tay đang kéo gì mình lại, rồi lao đến xác của Tiến Bình mà ôm lấy. Tay của bà vừa chạm vào người của anh, thể hình linh từ hai lỗ mũi, miệng và lỗ tai, và ngay cả trong hai mắt của Tiến Bình chào ra dòng máu đỏ tươi chảy trên trên nền đất. Bà Lâm nhìn đứa con của bà hết lòng yêu thương. Nơi nắng bo năm trời chít thảm thì cũng cứng ngẻt nứt lên. Bà ôm đầu của bệnh vào trong lòng, không quản thứ máu tươi đang chảy ra bên trong xác chết. Bà khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của anh, bà môi nứt toác nhằn nhèo đấm mạnh đắng vị nước, bắt đầu mấp máy. Người ta thấy bà đang hát, lời hát ru mà hai chục năm nay bà không hát nữa. Bà đang ru cho tiếng bệnh yên nghỉ, hay dòng lệ nóng ứa ra từ khóe mắt của người gián nuôi trên đôi mắt đang gì máu của đứa con trai bất hạnh, khiến cho bao người đứng đó đều phải ngậm ngùi xót xa. Họ biết trong cái chết của Tiến Bình chính họ cũng có một phần trách nhiệm. Họ là những người đầu tiên nâng anh lên trên đỉnh vinh quang, tung hô thánh phục, liên tục nhắc đến anh như một vị thánh sống ở đời. Cho đến khi bước ngoặt nghiệt ngã ấy xảy ra, thì người ta cũng sẵn sàng thay đổi thái độ. Giang Vũ chấp họ coi anh như một kẻ tội đồ không tiếc lời mắng chửi độc địa, cay nghiệt nhằm cả vào anh lẫn người mẹ già vô tội. Chẳng ai biết được lý do cụ thể là gì, chẳng ai quan tâm đến những lời phân trần thanh minh của anh, người ta chỉ biết rằng cầu thủ tiến bệnh đã khiến người ta thất vọng và anh cần phải là một thứ để cho họ được chút giận. Sự tinh nộ của đám đông nhiều khi mù lòa và tàn nhẫn có thể đẩy một mảnh đời rơi vào bước đường cùng không thể rút chân. Trong trường hợp này là Tiến Bình, anh không còn biết phải làm gì. Đắc cùng đường mặt lộ, bao nhiêu năm từ lúc còn là một cậu thiếu niên, Tiến Bình đã gắn mình với trái bóng trên sân cỏ. Mồ hôi, nước mắt cũng đổ cả vào đó. Giờ này khi mà đắc bị tước mất trái bóng, cũng đồng nghĩa là sự nghiệp của anh chấm dứt hoàn toàn, không làm sao mà vãn hồi lại được. Trang phút yếu lòng Tiến Bình chọn cách kết thúc vấn đề một cách tiêu cực, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất mà một người như anh có thể đưa ra. Giờ đây khi mà anh đã chết lại người mẹ già cô độc, người ta mới thấm thía cái sự tàn nhẫn trong câu nói, trong hành động của mình, để rồi mới âm thầm hối hận, chỉ tiếc là đã quá muộn. Ai đó mang sợi dây dày của Tiến Bình đứt đi, trong lúc hóa vàng cho vong hồn của anh siêu thoát. Bà Lâm không được đưa ma con về đó là tục lệ của vùng miền, người ta không để cho bố mẹ đưa tang con cái. Nhưng cái cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh nó vẫn đau lòng lắm. Trong tiếng nhạc nỉ non như lời đưa hồn người về cõi chết, họ thấy hình ảnh của bà Lâm ngồi trên chiếc chõng tre kê sát bên cửa sổ, hai tay nắm lấy chấn song gỗ, ánh mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài mảnh sân gạch tiêu điều lạnh lẽo vẫn còn hai viên gạch đỏ xếp lại làm cầu môn và có bóng nhựa đất xi thôi xẹp lép mà bao nhiêu năm nay bà vẫn giữ như một món đồ kỷ niệm của con. Đám tang của Tiến Bình không có mặt của những người đồng đội, họ vẫn phải tham dự tranh giải ở nước ngoài, không về kịp chỉ có một vài người của câu lạc bộ đến thay mặt đội bóng để tiễn đưa. Ngày đưa ma của anh thì trời mưa to nặng hạt nhưng muốn chia sẻ nỗi đau khổ trong một tai nạn trẻ lầm lỡ oan khiên, trời mưa như là chút nước cuốn đất cát trôi vào trong lỗ hวยệt, người ta vội dùng hai đầu gậy ấn quan tài xuống rồi lấp đất lên, mọi người vất vả lắm thì tiến bình mới chịu an nghỉ. Ông bảo hay tin cậu học trò của mình tự tử nhưng vẫn phải chỉ huy đội bóng, đến gần một tuần sau mới trở về. Hôm ấy ông một mình đi đến nghỉ địa theo lời chỉ dẫn của một người đồng nghiệp có mặt trong đám tang của mình. Trời đã xế chiều, ánh nắng của mùa đông yếu ớt không len lỏi qua nỗi giãng mây mờ, lần khuất xa xa nhuộm sắc trời thành đỏ ối. Những tán cây khẳng khiu trụi lá xung quanh nghĩa địa, đứng im lìm in bóng trên nền đất, như những bàn tay xương xẩu buông tỏa lấy không gian. Ông bảo cứ như vậy một mình lững thững bước đi, một tay cầm thẻ hương, tay kia nắm lấy túi đồ vàng mã. Ông muốn về đây để thắp cho vong hồn cậu học trò cưng một nén hương, để tiến bình biết rằng dù gì đi nữa, ông vẫn luôn quan tâm ân cẩn chú đáo, coi cậu như một người con trong gia đình. Cẳng đi sâu về nghĩa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net